mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lập lửa của tác giả Nguyễn Trương Tiên Lý. lâm thời quốc gia chào quân lực ra sắc lệnh số bốn chỉ định 17 hội viên thưởng hội đồng đã làm lễ trình diễn tại hội trường thiên hồng kỹ sư nông học phan khắc sử được bầu làm chủ tịch thưởng hội đồng phát hiện tại một lò rèn ở sấm củi trên 1.000 con dao do tàn dư cần lao sửa soạn một cuộc tàn sát đẫm máu hội đồng nhân dân cứu quốc thừa thiên họp để hội có đại biểu Hội đồng Dân Dân Cứu Quốc các tỉnh trung phần tham dự, chuẩn bị thành lập Quỹ ban Trung ương Hội đồng Dân Dân Cứu Quốc nhằm mục đích thanh toán cần lao khắp trung phần. Lực lượng sinh viên học sinh bảo vệ giáo dục thuần túy biểu tình trước Diễn Đại học Sài Gòn yêu cầu đưa chính trị ra khỏi học đường. Hội đồng chỉ đạo sinh viên học sinh Sài Gòn cũng ra quyết nghị theo tinh thần tương tự. Các cuộc bạo động chứa tranh nghĩa chống cần lau vẫn tiếp tục ở Quy Nhân và nhiều nơi khác. Thượng tỏa Thích Trí Quang yêu cầu Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải Phóng ngừng chiến ở vùng bảo lục. Phó Thủ tướng Đỗ Mậu để đơn từ chức. Ông Nghiêm Xuân Hồng, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng cũng từ chức. Thông cáo của Phái đoàn viện Trợ Mỹ Báo chí Việt ngữ địa phương Đưa tinh dày chủ Bắc hàng gàn châu ở lò rèn Lâm Hiệp thành, sớm cũ, thuộc thành phố trở lớn. Phái đoàn viện trợ Mỹ được phép cải chính, đó là số nông cụ do phái đoàn thuê để cung cấp cho vùng Bình Định. Bình luận của Đài BBC, giữa lúc tình hình chính trị Sài Gòn rối ren, lực lượng Việt Cộng tấn công mạnh ở các tỉnh trung phần Nam Việt, thì một thử ảnh có chanh tiếng ở Nam Việt, kêu gọi đôi bên tạm thời ngừng chiến được giới chính trị và quân sự Sài Gòn quan ngợi vì nó cứu cho các tiền đồn Nam Việt khỏi bị tiêu diệt. Một cái chết mở đầu Helen Phan Phany, Vincenzo Sài Gòn ngày 20 tháng 10. Khi bài báo này đến tay bạn đọc thì cả thế giới đã điều biết trước một con người Việt Nam bước lên bục danh dự chỉ dành cho những nhân vật lịch sử và bất tử. Ánh của anh Được đăng trên khá nhiều báo, gần như khắp các lục địa, trừ ở Việt Nam Cộng Hòa. Hai tay bị cột vào cọc gỗ, không cần bịt mắt. Người thanh niên tuổi 25 sử dụng máy chay cuối cùng của mình bằng khẩu hiệu Của Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm. Đội hành quyết hẳn đã trung tay vì chính họ. Ngày 15 tháng 10 năm 1964, đã chứng kiến câu chuyện có vẻ như thần thoại. Nguyễn Văn Trổi, người thợ trẻ đặt niềm chứ chiếc cầu nối sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố Sài Gòn, đích chiếc bộ trưởng quốc phòng Mỹ cách đây không lâu. Ý định của anh không đạt và anh bị bắt. Những người du kích Venezuela thù xếp cho chính phủ Mỹ một cuộc trao đổi. Sinh mệnh của anh Trổi và sinh mệnh một sĩ quan Mỹ bị dù kích Venezuela cầm tù. Đề nghị hết sức công bằng, dù cũng hết sức lạ lùng. Mối quan hệ tinh thần giữa hai phong trào chống Mỹ ở hai lục địa cách nhau nửa vòng trái đất. Có vẻ người Mỹ đáng đo, người ta hy vọng không ai phải chết trong vụ này nếu cuộc trao đổi xúc tiến. Thế nhưng không hiểu do áp lực nào Cuộc trao đổi kết thúc bằng những phát súng, cả thế giới sững sốt. Qua báo chí và đài phát thanh nước ngoài, dân chúng Sài Gòn sững sốt, sững sốt vì cách thi hành án hấp tấp. Và từ sững sốt chuyển sang căm phục người cộng sản trẻ, nhất định sẽ thành biểu tượng cho nhiều thế hệ Việt Nam. Hắn người cuối cùng ra lệnh thi hành bản án giờ đang bàn quan, một cái chết của một người Dấy lên bao nhiêu suy nghĩ Gợi lên bao nhiêu hành động Nhất là người đó chỉ làm cái việc Mà hàng triệu người Việt đang làm Chống lại sự có mặt của người Mỹ Trên đất nước họ Giới cầm quyền Nam Việt Muốn chứng tỏ lòng trung thành của họ Chế Mỹ ư Đương nhiên rồi song cách chứng tỏ quá trụng về Đem lại hậu quả khó lường Các bạn nhà báo nước ngoài ở Sài Gòn Và cả không ít nhà ngoại giao Bảo tôi chính phủ của Tướng Nguyễn Khánh quá thiếu thông minh. Cùng ngày, tòa án quân sự xử Tướng Trương Văn Đức lâm dằn phạt và một tá sĩ quan cấp cao trong biến động ngày 13 tháng 9. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến một cái gì ghê gớm sẽ xảy ra. Chắc chắn nhóm Tướng Đức sẽ trắng án. Nhưng nương nhẹ số sĩ quan dám chiếm thủ đô, mù toang lật đổ Tướng Nguyễn Khánh. Trong khi xử tử một thanh niên yêu nước Lần nữa chính phủ Sài Gòn rơi vào cơn trói loạn của mọi tính toán Anh thợ trẻ Nguyễn Văn Trội chết Với lớp trẻ Sài Gòn mà tôi gặp gỡ Đó là cái chết mở đầu Như tôi đọc trong sách Về cái chết của một học sinh tên ơn 40 năm trước Mở đầu thời kỳ lớp trẻ Sài Gòn Không khoanh nhượng với chính quyền Khi họ nhận ra chính quyền ấy Hiện dưới mọi lăng kính, cái mà họ ghét nhất trong một nước sôi sục chủ nghĩa quốc gia, công cụ của Mỹ. Đại hội các sắc tộc thượng khai mạc tại Pleiku. Nguyễn Khánh đọc một diễn văn dài, hứa hẹn một loạt thay đổi chính sách đối ngoại với người tra đê, xề đăng, Mơ nông, gia rai, ba na, dân dân, mà điểm được nhấn mạnh nhiều lần là thực hiện quyền bình đẳng giữa mọi người kinh, và Thượng sống trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Tất nhiên, Khánh lẫn tránh yêu sách tự trị địa phương, và số đại biểu chọn lọc này cũng không điều yêu sách ấy như là tiên quyết. Sự chia rẽ ngay trong hàng ngũ đại biểu đã giúp cho Khánh hướng mục đích của đại hội theo ý định của chính phủ, dẹp bỏ các chống đối vũ trang, mần trớn các tộc trưởng với đủ thứ bảo đảm quyền lợi riêng của họ imo e là chủ giữa quan trọng của Khánh. Còn Inau, với chủ tâm khác, không đăng đàn, không tuyên bố. Điều anh ta cần đã đạt được. Lực lượng đặc biệt người thượng chẳng những tồn tại mà còn trong đĩa bàn hoạt động. Do Inau chỉ huy, sĩ quan các cấp trong lực lượng đều là người thượng, trực tiếp nhận diễn trợ của Mỹ, không bị bất cứ một câu thúc hay kiểm soát nào. Thỏa thuận trong cuộc hội đàm Sa Ba Mang lợi thế cho Y Nau Về mặt uy tín Y Nau giọt lên như người hùng thật sự Anh khức từ quân hàm đại tá Mà Nguyễn Khánh mấm cho Ai cũng biết Nếu Y Nau đòi quân hàm chuẩn tướng Hay thiếu tướng Chắc chắn Nguyễn Khánh không dè sẻn Nhưng Y Nau nói rõ Với anh quân hàm không là Với anh quân hàm không là cái gì cả Anh chỉ muốn phục vụ người thượng và không hề toan tính bán sinh mệnh của đồng đội để được thăng cấp. Lập tức, người ta loan truyền thái độ khẳng khái của Y Nâu như phẩm chất của một lãnh tụ chân chính. Luân khâm phục tại quyền biến của Y Nâu Khi họ chia tay nhau, Nguyễn Khánh hấp tấp về Sài Gòn bởi cuộc tổng đình công khá phức tạp, đe dọa chế độ. Luân và Y Nâu không nói với nhau bằng lời, mà bằng mắt. Tòa án quân sự tha bổng các bị can trong vụ biểu dương lực lượng ngày mười tháng chín. Hơn nữa, các tướng bị an trí ở Đà Lạt được tái bổ dụng phụ tá cho tổng tư lệnh. Để tạo cân bằng, năm chuẩn tướng thăng thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ không quân, Lê Nguyên Khen lính thủy đánh bộ, Bùi Hữu Nhân Phạm Giang Đổng bộ binh, Nguyễn Chánh Thi và thăng chuẩn. Đề Đốc Hải Quân Chung Tấn Cang Lên Phó Đề Đốc Hải Quân Báo chí trộn loạt bài phê phán tuyên bố của Nguyễn Khánh ở Pleiku Quân đội là cha của quốc gia Trong lúc bốc đồng quá Nguyễn Khánh có lỡ mồm tuyên bố như thế Và bây giờ anh ta phải chống đỡ hết sức chất giả Nguyễn Khánh thanh minh rằng câu nói đó chỉ nhằm nhấn mạnh vai trò của quân đội Chứ tuyệt nhiên không hề đặt quân đội lên đầu chân chúng lời qua tiếng lại một lúc, rồi đột nhiên đại tướng Trần Thiện Kim nhận chức vụ mà ông ta không bao giờ chờ đợi khi đang thăm giếng các quốc gia đồng minh với tư cách thay mặt cho bang lãnh đạo lâm thời quốc gia quân và lực. Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ, Nguyễn Khánh đã hành động để tự vệ. Giữa mớ bòng bong của tình thế, quyết định tỉa bớt những người có khả năng giành ngôi vị chế mình, Nguyễn Khánh tìm lối thoát Bằng các mẹo đầy mâu thuẫn Gạt Kim còn có một lý do trực tiếp Lê Văn Tị thống tướng chết vì bệnh ung thư Để lại ghế tổng tham mưu trưởng Ghế đó Nguyễn Khánh e sợ rơi vào tay Kim Nhưng Thượng Hội đồng Quốc gia Lại bầu Phan khắc Sử làm quốc trưởng Chứ không bầu Nguyễn Khánh Lấy bằng giao quyền lực thật buồn tẻ Khánh phải gắn gượng để xuất hiện trong buổi tiếp dân Phan Khát Sửu chọn đại tá Nguyễn Thành luân làm phát ngôn viên chính thức của quốc trưởng Theo gợi ý của đại tá Mời bác sĩ Hồ Chăn Nhật lập chính phủ Bác sĩ Nhật, một nhân sĩ nổi tiếng, thiện cảm kháng chiến Việt Cộng đã từ chối Tôi không thích trở thành bù nhìn Ông nói thẳng như thế với Nguyễn Thành luân Tại sao đại tá giới thiệu tôi? Ông nói thêm Bây giờ cứ để cho mấy lão đầu cơ nhảy múa Đất nước không thể bình an Khi Mỹ càng lúc càng đông Và bọn quân sự chỉ tạm rút lui Trên các danh nghĩa trang trí Tôi mà làm thủ tướng Thì chỉ trong một ngày thôi Sẽ bị bắt, bị xử bắn Bởi tôi sẽ phát lời kêu gọi bạn của tôi Là luật sư Nguyễn Hữu Thọ Cùng tôi tổ chức một cuộc gặp gỡ Tìm kiếm giải pháp hòa hợp dân tộc Tống khứ Mỹ Và tôi rớ chúng ra khỏi đất nước ta Thôi Cứ để tôi yên với cái hội hồng thập tự của tôi, nơi mà tôi có thể làm đôi điều, giảm bớt đau khổ cho đồng bào ta. Luân cảm phục bác sĩ, anh nhớ thời kháng chiến chống Pháp, bác sĩ Hồ văn Nhật đã từng dám bôi xóa khẩu hiệu đã đảo Việt Minh, mà chính quyền bảo đại bắt buộc cơ quan hồng thập tự phải đóng trên các công văn. Cùng các nhân sĩ hàng đầu của miền Nam như Lưu văn Lan, Dương Minh Thới, Phạm văn Lạng, Thượng Công Thuận, Nguyễn Xuân Bái. Bác sĩ sẵn sàng tham gia mọi phong trào yêu nước, đòi quà bình và độc lập. Nhưng bác sĩ hiểu rõ, trò hề mà Mỹ chàng dựng, cốt hạ áp suất cơn thịnh nộ của các giới. Sau đó sẽ hành động thô bạo hơn. Tôi không phải là chất an thần. Bây giờ, làm cho dân chúng lầm tưởng một chính phủ chân sự sẽ mang lại điều tốt lành. Theo tôi, đó là một thứ có mồi mặt hạng. Càng nói, bác sĩ càng nổi nóng. Ông dứt cho lưng một tờ báo, trong đó đăng tích to lời kêu gọi của một thượng tòa, thành lập chính phủ dân sự. Nếu không phải đần độn về chính trị, thì là kẻ nối cháo cho Mỹ. Bác sĩ gằn giọng, phàn khát sử, cuối cùng trời cũng có thủ tướng Trần Trăng Hương. Chương trình của chính phủ dân sự Trần Trăng Hương được đón tiếp vừa lạnh nhạt, vừa nóng bỏng. Lãnh nhạc từ phía đông dân chúng Chẳng ai tin ông giáo sư gàng gàng này Làm được bất cứ chuyện to nào Trừ chuyện mỗi lần Mỹ lâm nguy Thì ông đưa lưng ra đỡ Nóng bỏng từ phía quân giải phóng Đúng ngày Trần Chân Hương trình bày chương trình của chính phủ dân sự Thì sân bay Biên Hòa bị pháo kích nặng nề nhất Hàng trăm thương vong, Đến gần 30 chiếc máy bay chiến đấu bị hủy diệt Đào hơn hết là gần 20 chiếc loại B57, máy bay ném bom phản lực cánh dơi tan sát. Nước Mỹ sững sốt, tình chiến sự che lắp danh sách nội các Trần Trăng Hương. Dù Hương có tô vẽ cho mình một lô cộng sự, ít dính dáng đến các vụ bê bối trong quá khứ. Đích thân Hương kim tổng trưởng quân lực, bác sĩ Nguyễn Lưu Diên, phó thủ tướng kim tổng trưởng nội vụ tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh. Phó Thủ tướng Kim Thông đốc ngân hàng, Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng ngoại giao, Lữ Chân Chỉ, Tổng trưởng tư pháp, Lê Văn Tuấn, Tổng trưởng thông tin, Nguyễn Ki Xuân, Tổng trưởng kinh tế, Lưu Văn Tính, Tổng trưởng tài chính, Ngô Ngọc Đối, Tổng trưởng cải cách nông thôn, Lê Sĩ Ngọc, Tổng trưởng công chính, Phan Tấn Chức, Tổng trưởng văn hóa giáo dục, Trần Quang Diệu, Tổng trưởng y tế, Đàm Sĩ Hiến Tổng trưởng xã hội Nguyễn Hữu Hùng Tổng trưởng lao động Phạm Giang Toàn Tổng trưởng phủ thủ tướng Thế nhưng Vấn đề then chốt vẫn còn yên nguyên Nguyễn Khánh được cử làm tổng tư lệnh Và lập tức Tổng hội sinh viên ra tuyên cáo Khó mà tính nhiệm Một chính phủ như của Trần Giang Hương Nguyễn Xuân Chữ Bác sĩ, nhân vật thay Phan Khắc Sử Đứng đầu Thượng Hội đồng Quốc gia tự chức để phản đối thành phần chính phủ Trần Giang Hương Một chính phủ mà theo các chính khách Thuộc nhóm tinh thần của Trần Giang Hương Nhóm chính trị ôm ấp nhiều tham vọng Giữa lúc đó, cơn bão Iris thổi vào miền Trung Gây tổn thất nghiêm trọng về người và của cải Phú Yên, Quy nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi Đều chìm dưới những cơn mưa kéo dài ba ngày liền Rồi cái phải đến đã đến Tướng Dương Chăn Minh trời Sài Gòn với chức danh đặc phái viên của quốc trưởng Trước khi lên đường Tướng Minh gặp Đại tá Nguyễn Thành Luân Giao quan Thủy Thủy Trung Hai người chào từ biệt Tướng Minh Tại nhà riêng với tư cách cá nhân Vậy đó Tướng Minh thở dài Tôi cảm ơn anh chị tiễn tôi như tiễn người thân Dầu thật ra Tôi biết anh chị chưa quên Cái chết của ông Diệm, ông Nhu Thưa Trung Tướng thì Dung nói, trung tướng cũng có nhiều mất mát, chẳng hạn thiếu tá Nhung. Mắt của tướng Minh thêm tối. Khó mà lường hết những thứ tráo trở của chính trị. Tôi chốt chính trị và thiệt thòi. Bây giờ tôi bắt đầu một cuộc sống lưu dông, không lần này cũng lần khác. Thưa trung tướng, hãng trung tướng không phải là trường hợp cá biệt. Lưng cũng ngậm ngùi. Tôi hy vọng. Tướng Minh bỏ lửng câu nói, ngó lưng. Luân biết vị tướng hy trọng điều gì, nhưng anh không muốn đi sâu hơn vào những nỗi niềm. Dù sao, với tướng Minh, bài học quá khứ mang giá trị tỉnh ngộ, chẳng ít thiền nhiều. Chúng ta chơi vào bẫy và đóng giây buồn nhìn. Tướng Minh chép miệng, tôi hiểu hơi chậm về người Mỹ. Anh Luân nhất định hiểu hơn tôi, phải làm gì đây? Luân trả chung thông cảm cái đau của tướng Minh. Ông đặt câu hỏi vào lúc mà ông không còn tí khả năng để làm cái gì. Chiến tranh sẽ ác liệt, đồng bào sẽ chết chóc. Ngày 1 tháng 11 năm ngoái, trở thành cái mốc chuyển tính thấy ác liệt. Tôi ân hận lắm, không biết đồng bào đánh giá tôi như thế nào. Tướng Minh có vẻ không chỉ nói với vợ chồng lưng. Sau cơn bão Iris, cơn bão thứ hai ập tới, cả miền Trung bị tàn phá khủng khiếp. Cơn bão Sô so Anh vừa dịu thì cơn bão Cà Thê. Vét nốt những gì còn sót từ chỉ tuyến 17 trở vào tận Nha Trang. Không khí chính trị ùng ùng giống các cơn bão. Học sinh sinh viên hội thảo liên miên, nhất là khi Trần Chân Hương tuyên bố, chính phủ không nhượng bộ, quyết lập lại kỷ cương. Sáu tờ báo bị tịch thu. Một đoàn đại biểu sinh viên gặp phan cát Sử. Đòi giải tán chính phủ Trần Giang Hương Phát ngôn viên của quốc trưởng Đại tá Nguyễn Thành Đưng Trả lời các hãng thông tấn nước ngoài Về cuộc gặp gỡ đó Quốc trưởng nhận kiến nghị của sinh viên Hứa sẽ xem xét Thái độ của quốc trưởng ra sao Đồng tình hay không với nguyện vọng của sinh viên Một nhà báo Mỹ hỏi Đại tá Luân mỉm cười Tôi chỉ là phát ngôn viên Quốc trưởng Phan Khát Sửu không nói một lời nào về vấn đề mà nhà báo quan tâm, nên tôi không có cơ sở để giải thích. Xin đại tá cho biết ý riêng của mình. Helen Fanfani tấn công Luân. Thưa cô Helen, lưng điềm tĩnh, nếu phóng viên Fanfani Affairs, nếu phóng viên Financial Affairs muốn biết ý kiến cá nhân tôi, thì chúng ta nên có cuộc gặp mặt khác. Hôm nay, tôi là phát ngôn viên chính thức của quốc trưởng và trách nhiệm của tôi chỉ cho phép tôi nói những điều đã được quốc trưởng thông qua. Và quốc trưởng chỉ nói những điều được phái quân sự, những người vẫn cầm quyền thực tế cho phép. Helen Fanfani chưa chịu rút lui. Tôi không được ủy quyền giải thích câu hỏi đó. Lương đáp lại tỉnh bơ. Thế thì chúng tôi nên tìm sự thật ở đâu? Một nhà báo pháp hỏi. Lương nhún dai, mắt nheo như cười với Helen. Hắn là đại tá bảo chúng tôi gõ cửa tướng tay lo Luân không xác nhận Và cũng không phủ nhận Ý kiến chăm chọc đó của Van Vani Ngày 22 tháng 11 Sài Gòn mịt mù lũ đạn cây Học sinh sinh viên biểu tình lớn Tràn ngập các khu vực Quan trọng nhất của thành phố Cảnh sát phản ứng Đòi bình xung đột dữ dội Ngày 23 Tình hình tiếp tục căng thẳng Ngày 24 Hàng loạt trường bãi khóa và học sinh chiếm trường. Học sinh Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ, Lê Quý Đông đóng kính cổng, trương biểu ngữ và gọi loa chống chính phủ. Cảnh sát phá cổng nhưng bị học sinh đánh lui. Phụ huynh mang cơm nước tiếp tế cho học sinh. Ngày 25, trường Hồng Lạc Bãi Khóa phản đối chính phủ đàn áp học sinh. Quân dù can thiệp ném lựu đạn vào học sinh. Dân chúng ùa đến bao dây quân dù Quân đội được tăng cường Và dân chúng cũng tăng cường Trận chiến kéo dài từ sáng Đến chín giờ đêm Chính phủ Trần Trang Hương Ra lệnh thiết quân luật Và giới nghiêm Cấm mọi đi lại trong thành phố Từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng Thiếu tướng Phạm Giang Động Được cử làm tổng trấn Sài Gòn Gia Định Và đại tá Trần Thanh Bình Trở lại làm tổng giám đốc cảnh sát thầy đại tá nguyễn quang sanh người thấy bệnh mấy tháng trước hello son đây chào son william đây Cục diễn có vẻ khớp với tính toán của chúng ta đúng nhưng đừng vội phải thêm liều lượng nữa để cho bản thân tình hình chứng tỏ trò chính trị không phải là trò nên chơi bấp hóp là chuyện khác chuyện chọc cười phan cát sủ và trần văn hương hơn bấp hóp họ không chọc cười mà chọc giận càng tốt bao giờ thì quist đây thêm một quân taylor còn phân dân Canh bạc một khi mỗi tủ bài trồng cao các số đô la thì taylor mới chọn hẳn chỗ đứng tổng thống chờ ý kiến taylor mà tổng tướng chưa chịu mặc quân phục đang thắt cà vạt đang thắt cà vạt đại sứ đúng phong cách try is money tôi hiểu thậm chí hiểu hơn son và taylor hiểu bằng cả hai chúng tôi gặp lại Các thùng súng của anh bạn không quen trĩ đâu mà lo. Phải thêm một pha nữa. Pha gì? Pha anh Hề râu dê lên sân khấu. Và dọn đường cho gã kia. Tất nhiên, vợ của gã đã tặng cho người của tôi đến hơn trăm sợi tóc rồi đấy. Còn gã đã ngủ với người của tôi ngần ấy lần. Chụp hình đủ cả chứ. Quay phim. con vợ gã. Quay phim. quan hô. Tôi chọn một gã nữa để kèm. Thằng cao bồi lô căng. Nó xứng đáng hơn hết Đã gài thế chưa Rồi Một chiêu đại viên hàng không Có thể dẫn cả đến gặp mặt diêm dương cũng được Còn tay luân Phải tranh luận với tay lo và quét tay Cho son tiếp và mụ vợ của y về giường Tôi đủ thông minh Nhất là mụ vợ Bà ta đẹp quá Ô William Chơi giấy vào váy của mụ Đừng hồng Mụ sẽ nhổ nước bọt vào mặt tôi hay anh Tôi không quan tâm. Thôi nhé. Ẩn số của một bài toán Helen Fanny Financial Affairs, Sài Gòn cuối tháng 11 năm 1964. Bà cơn bão liên tục, tuy chỉ chào trung phần Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cũng lung lay hàng cổ thụ thủ đô Nam Việt. Có chạy cổ thụ đổ và khó lũ đạn cây mù mịch, đẩy cả Việt Nam Cộng Hòa vào màn quyền quạt. Vị thủ tướng tự gắn cho mình sắc thái lãnh tụ Một Mussolini, phương Đông Ban hành hàng loạt biện pháp gọi lập lại trật tự Ông bao giờ cũng làm lì ngẩng cao chiếc đầu tóc hớt ngắn Khoa chiếc gậy giống như ông đứng trước đám học sinh Mà ông từng là thầy giáo Nhưng đám học sinh ngày nay thách thức chiếc gậy của ông Dù chiếc gậy ấy biến thành hàng giảng dùi cua cảnh sát Khi tôi viết bài này, ngày cuối cùng của tháng 11 đang âm ỉ trôi qua. Tình mơ hôm nay, một đầu máy tàu quá không người lái, chở một khối thuốc nổ, chạy hết tốc lực vào ca Sài Gòn. Và chúng ta biết cả một quả bom lớn, gian động trung tâm thành phố, quỷ phá nhà ga. Bức ảnh kèm theo cho thấy mọi đổ nát, nhưng bức ảnh không làm sao trình bày hết lối đánh chắc chắn vô cùng độc đáo. Của những người chống lại chính phủ Nam Việt Hôm qua Tận mắt tôi chứng kiến một lối đánh khác Mà bức ảnh kèm Có thể giúp bạn đọc đôi khái niệm Một học sinh tên Lê văn Ngọc Bị cảnh sát và lính chủ Giết ngày 25 Này được chôn. Tôi ước tính chắc hơn một dạng người Hoặc hai dạng Tiến đưa người học sinh xấu số Đến nơi ngơi nghỉ Cảnh sát và quân đội chực hờ song không ai dám can thiệp Nếu một tiếng súng nổ, đám tang sẽ trở thành một cuộc nổi dậy dữ tận mà chỉ thủ tướng Giáo sư phải đối đầu với học trò. Chưa ai biết liệu vị Giáo sư sống nổi không, phải đợi đám tang qua cây cầu nối trung tâm thành phố với thành phố Gia Định. Cảnh sát mới ngăn cản. Cảnh sát đòi những người đưa đám tang tháo bỏ một khẩu hiệu, thật ra là hai câu thơ khổ thay của một nhà thơ rất nổi tiếng. Đang có chân trong giới cầm quyền bắt diệt Ông tớ hữu Căm thù lại giặt căm thù Căm thù lại dục căm thù Máu kêu trả máu Đầu kêu trả đầu Khẩu hiệu hai câu thơ ấy Ký tác tên tác giả TH Đám học sinh sinh viên Đồng nhất trong số người tiến đưa Lê Văn Ngọc Kiên quyết chống lại Giữ khẩu hiệu như giữ lá cờ chiến đấu Thế là xô sát Trong sự việc này, cảnh sát đã làm một trò khá trơ trẽn. Họ giữ một ô tô và cho biết trong ô tô có súng. Tất nhiên, xe của cảnh sát quá trang và súng cũng của cảnh sát. Trò chu khống bị la ó. Ngay xuống nhà báo nước ngoài chúng tôi cũng cười chế nhạo cảnh sát. Một vài thanh niên bị bắt và hàng ngàn thanh niên chạy trây. Đám tang có thể dừng ngay trên cầu, tắc nghẽn giao thông và thêm một duyên cớ để công luận Việt Nam Cộng Hòa và nước ngoài phẫn nộ chính phủ. Sau cùng, cảnh sát nhượng bộ đám tang thành cuộc tuần hành lớn dọc đường thu nhận thêm người, kéo dài đến mấy cây số. Trong suốt tuần lễ qua, ông Trần Văn Hương bị lôi cuốn vào trận đánh kỳ lạ giữa thành phố. Học sinh sinh viên, đặc biệt là học sinh bãi khóa chiếm trường liên miên, Cảnh sát và quân đội chạy như con thoi, hết can thiệp nơi này đến can thiệp nơi khác. Và ông Hương họ hét kháng giọng, lập lại trật tự, trật tự ngày mối tồi tệ hơn. Tướng Dương văn Đức động binh, lực lượng đặc biệt người thượng nổi loạn, công nhân Sài Gòn, tống Bãi Công, học sinh sinh viên bãi khóa, dịch cộng đánh mạnh, mưa bão chuồn dập, tướng Khánh trời ghế thủ tướng, tướng Khiêm và tướng Minh, bị tấm suất tướng đông đính trở lại nhiệm sở. Ông kỹ sư Phan Khắc Sử đăng quang như chiếc bóng, ông Trần Chân Hương cây cổ và đại sứ Mỹ im hơi lặng tiếng. Tất cả những sáu trượng gần như bất tận trên nói điều gì, hoặc hé ra điều gì. Bài toán còn ẩn số, vẫy chân người ta, người ta có thể là tổng thống Johnson, có thể là ngài Kobayashi, có thể là đại sứ Taylor. Muốn thúc đẩy tình hình giàu quỹ đạo, đã được sửa soạn. Chỉ có quân lực Mỹ trực tiếp tham chiến mới hòng cứu giảng số phận của Nam Việt. Nếu đó là ẩn số, thì là một ẩn số chẳng đòi hỏi các nhà toán học lôi nó ra. Bất kỳ ai đếm được từ 1 đến 10 là có thể cho số thành. Nhưng tài liệu chục dạng hoặc hơn nửa số thực binh Mỹ sẽ làm được gì trước cái đầu máy xe lửa không người lái? trước đám học sinh nhìn Mỹ như nhìn kẻ xâm lược. Trước số mà Mỹ gọi là bạn bè, hoặc chỉ có cái tên đính kèm học vị, hoặc dở hơi, hoặc đầy thâm trọng cá nhân. Trò chơi như những năm tháng ở Việt Nam, giúp tôi quan sát đám trẻ nhỏ thích chơi gọi là theo lối Việt Nam, bịch mắt bắt dê. Gần 10 thanh niên gồm 3 nữ đến nhà đưn một cách đột ngột không hẹn trước vào một buổi sáng Vợ chồng Lương sửa soạn đi làm Tiếp họ tại phòng khách Nhìn qua Vợ chồng Lương đoán ngay họ thuộc lớp tranh đấu Có người là sinh viên Có người chắc còn ở các tầng lớp phổ thông Mấy năm nay Thành phố trung chuyển Vì lớp trẻ học đường Lớp trẻ nói chung Từ nhóm Lê Quang Dịnh Quà Quách Thị Trang Nguyễn Văn Trỗi Và mới đây Lê Văn Ngọc Tập thể lớp trẻ Mở ngay một mặt trận chiến đấu giữa nơi nhảy cảm chính trị nhất và dẫn đầu chiếm một mặt bằng thật trọng trên báo chí và nguồn thông tin trong và ngoài nước